Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và thật may mắn là tôi đã tỉnh dậy được sau ba lần điểm. Tối hôm sau, tôi lại tiếp tục thấy nỗi kinh hoàng đó. Lần này thì cặp rắn đổi sang màu xám xịt cũng có đốm trắng và tụi nó đang tung tăng chơi ở trong sân trước nhà mà không để ý đến tôi. Tôi rất mừng vì kỳ này tụi nó không để ý đến mình nữa nên tôi đã nhanh chóng niệm Phật để cho mình tỉnh dậy. Không đơn giản. Dường như là tụi nó đã đọc được cái suy nghĩ trong đầu của tôi. Nên buổi tối kế tiếp nó đã cho tôi thấy tụi nó vẫn trong màu sắc xám xịt đống trắng ấy. Nhưng lần này nó nằm ngay trên nóc tủ quần áo. Ở trong phòng đối diện với giường tôi đang nằm. Lần này thì chúng nhìn trừng trừng vào mặt tôi. Rồi chúng từ từ trường về phía tôi. Có điều là Chúng không có nhìn vào mặt tôi, mà tôi thấy ánh mắt của bọn chúng, nó đang tiến tới mà nó nhìn thẳng vào những cái dây động mạch trên cổ của tôi. Trong khoảng 4-5 giây, tôi chưa kịp niệm Phật, tại vì tôi đang ú ớ trong hoảng loạn, thì như một tia sét như một tia chớp Chúng phóng tới và chính xác đốt một cú ngay vào cổ tôi. Lúc này tôi bật tỉnh dậy, rồi tôi sờ thật nhanh lên cổ, mà rung bần bật. Và tôi cảm thấy như mắc nghẹn một cái cục cơm lớn trong cổ dậy. Tôi ôm cả hai bàn tay vào cổ một lúc lâu mà khóc nấc lên. Nước mắt ràng rùa, giống như vừa bị ai đâm vào cổ dậy hay bóp cổ dậy. Thì lúc đó chồng tôi tròn tỉnh dậy rồi mới hỏi, bộ mơ thấy cái gì nữa vậy xã. Tôi vừa giận vừa tức, mà cũng vừa sợ. Tôi không thể kể gì ngay lúc đó cho chồng tôi nghe được. Tôi chỉ ngồi đó tự mình trấn tĩnh. Rồi cũng khoảng nửa tiếng tôi mới hết khóc, rồi nằm xuống. Tôi cũng không quên nói theo một câu, mệt mỏi quá rồi. Và trong sự bất lực tận cùng, cũng đến hơn 4 giờ sáng, tôi mới chợp mắt lại được. Trong phòng ngủ của tôi, khi mới bắt đầu thấy ma trong giấc ngủ. Phải nói chồng tôi đã áp dụng hàng ngàn hàng trăm cách trị tà ma mỏng su tầm được. Cái gì biết được đều áp dụng hết. Ông vô chùa thỉnh không biết bao nhiêu cây dâu, thỉnh biết bao nhiêu dòng tay dâu về mà để trong phòng ngủ. Ông xin tặng bản thân cái nanh con heo rừng để trên đầu giường. Rồi ông đặt một lúc ba cái chậu cây lưỡi hổ kiên kỵ ma ở trong phòng. Ông để cả dao sắt, kể cả gương nhỏ ở trên đầu giường. Thỉnh luôn cả hai cái lá bụi vàng bình an bằng hai tấm giấy A4 trong chùa về để ở trong phòng khách. Rồi mỗi một tháng một lần ông đổ bồ kết xong khắp nhà. Ông mua luôn cả đá muối Hermalia để mà tăng dương khí ở trong nhà. Chồng tôi đi coi thầy và mua luôn một cái máy niệm Phật tự động. Cái loại mà hay để trên bàn thờ của những người mới mất để tụng kinh siêu thoát 24 trên 24 giờ. Ông để dưới nhà khách rồi bật cả đêm. Sáng dậy tôi giật mình mà thấy nhà càng ngày càng giống như cái từ đường. Nên tôi đã dẹp ngay cái máy vào nhà kho mà tôi cầm ràm luôn khá lớn với chồng. Ông có thấy nhà giống như có người mới mất không vậy? Do you like this? You want to? Hết tầng ấy cách. Rồi cùng với tâm sức của chồng mà tôi thấy thì vẫn thấy. Đâu có tác dụng gì đâu. Rồi sau cái cú mà đốt ngay cổ tôi của hai con rắn đó, cho đến bây giờ ngồi đây kể lại, tôi không mơ thấy gì thêm nữa. Tôi ngủ rất ngon và liền mạch. Người thì cũng tươi tỉnh và có sức hơn nhiều, mọi thứ yên bình, sáng sủa trở lại. Cũng không hiểu vì sao, nhưng thôi, hai vợ chồng tôi cũng mừng thầm mà im lặng, không ai dám nói tiếng nào. Tôi chưa kể là hầu như các giấc mơ đều xảy ra đúng thời điểm không giờ. Nên lúc tôi giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ lúc đó thì cũng cỡ không giờ 15 phút, có khi là không giờ 5 phút hay không giờ 10 phút. Tức là chỉ mới xảy ra khoảng 5-10-15 phút mà thôi. Cho đến bây giờ thì nhà không còn chuyện gì lạ xảy ra nữa. Có những ngày tôi nấu cơm mà để quên luôn cả đêm, tới chiều hôm sau, không cất vào tủ lạnh. Vậy đó, mà nồi cơm vẫn còn thơm ngon lắm, giống như nó chỉ mới nguội là vậy thôi. Mặc dù tôi để ủ trong nồi không có cắm điện, khác gì là ủ vô gạch đâu. Rồi đứa sau của tôi mới mười bốn tháng tuổi lần đầu tiên leo một mình lên cầu thang nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.